Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chỉ là vất bỏ cuộc sống mà thôi. Nàng gật đâu nói. Cô biết chuyện của tôi và cô ấy sao? Lý Du trầm mặc một chút, không tự chủ mà cất tiếng hỏi. Tôi không biết, bởi vì Thanh Mộng chưa bao giờ đề cập qua chuyện của bao tiểu tầm cả. Nhưng cô ấy không đề cập tới, không có nghĩa là tôi không biết. Anh thật nhìn hoàn cảnh thành là tốt lắm. Nhưng Thanh Mộng lại vất vả kiếm tiền, một mình nuôi con. Không bị anh bỏ thì là cái gì chứ? Hồ Chính Lan vừa mở máy tính vừa nói giọng điệu tự như đang kể chuyện bình thường không có cảm xúc cá nhân trong đó. Lê Dù không nói gì bởi vì hắn không muốn nói chuyện hắn bị mất trí nhớ. Hơn nữa cho dù có nói ra, đại khái cũng sẽ bị quy chụp là da mồm át lẽ phải lấy cớ hoặc là nói vô căn cứ đi. Chà Mạng nghĩa là nhận tội sao? Nếu là tôi nói tôi cũng gần đây mới biết được mình có con trai thì cô có tin không? Lê Dù chậm rãi mở lời Hồ Chính Lan trầm mặt một chút rồi sau đó lắc đầu. Thôi quên đi, đây chính là việc thanh quan không quan việc nhà. Tôi làm xong chuyện của tôi rồi, các người để ý chuyện của mình đi. Nói xong, nàng tắt máy tính đứng dậy cầm lấy túi sách, xoay người ra khỏi nhà. Biểu tình tức giận đến mức làm cho Lê Dô giật mình sừng sốt mất nửa ngày. Nàng ta vừa rời đi, trong phòng lập tức trầm tĩnh, giống như chỗ không người vậy. Lê Dô im lặng ở trong phòng đi lại, nhìn cái này xem cái kia. Xem xong phòng khách, nhìn phòng của con Cuối cùng mới tiến tới phòng của nữ chủ nhân Nàng thật sự nằm ở trong phòng ngủ Hơi thở nhịp nhằng mà thâm trầm Hoàn toàn lâm vào trạng thái Ngủ say Có người mở cửa đi vào Ở phòng khách nói nửa ngày Có người ở trong phòng đi một phòng Thậm chí đi vào bên giường của nàng Nàng cũng không có phát xác Lý du không tự chủ được mà nhíu mày lại Đối với tình huống này Không hiểu vì sao cảm thấy tức giận Phi thường tức giận nhưng nghĩ đến chuyện nàng thức đêm làm việc một đêm lại không ngủ lại nhìn đôi mắt thâm quầng của nàng thì tức giận quán tự dưng lại tàn đi mắt nàng ngủ giống như trẻ con vẻ mặt thiên chân vô tà da thịt mịn màng trắng nõn không một chút tì vết rất là giống tiểu hài tử nhưng nhìn xuống áo ngủ của nàng theo mỗi lần nàng hô hấp bộ ngực tròn như ẩn như hiện tuyệt không giống tiểu hài tử nàng gầy teo không nghĩ tới lạnh no đủ như vậy hô hấp có điểm dồn dập lên Hắn nhanh chóng đem ánh mắt từ trên bộ ngực phập phòng Cùng hai chân dài trắng nõn rời đi Nhìn xung quanh rừng ngủ Có trang phục, bản trang điểm Còn có giá sách với rất nhiều sách Hắn nghĩ có lẽ do nghề nghiệp có liên quan Mới có nhiều sách như vậy Trên giá sách trong đó có một tầng Có mấy quyển sách giống sách Hắn rút ra một quyển xem Quả nhiên là thấy rất nhiều ảnh chụp của hạ tầm Từ trẻ con cho đến bây giờ đều có Làm cho hắn mặc dù mất trí nhớ Nhưng có thể nhìn thấy quá trình con trưởng thành, cảm động đến mức sông mũi cay, cay cay, hốc mắt cũng đỏ lên. Hắn yêu thích công bương tay xem mãi, xem đi xem lại mới đột nhiên phát hiện một chuyện. Đây đều là những bức ảnh sau khi sinh hạ tầm. Như vậy trước khi sinh đâu? Tỉ như những bức ảnh hạ tầm đưa cho hắn xem. Hắn tìm những bức tương tự như thế cũng không có. Nhìn xung quanh cẩn thận từ đầu tới đuôi một lần. Hắn nhìn thấy trên tầng cao nhất của giá sách có một chiếc hầm nho nhỏ. nhỏ không bắt mắt nhưng không biết vì cái gì lại hấp dẫn hắn. Hắn vân tay cầm xuống rồi sau đó mở ra. Từng tấm ảnh trong chiếc hộp tràn đầy rơi ra, tung tóe ở trên mặt đất. Trên giường hạ thanh mộng vẫn ngủ say. Một chút âm thanh đó không quấy nhiễu nàng, nhưng lý Du lại sợ tới mức đình chỉ hô hấp. Không phải vì âm thanh mà mình tạo ra, mà là vì thời gian hắn mất trí nhớ. Nàng và hắn có chung trí nhớ. Ảnh chụp thật là nhiều, ít nhất hơn trăm tấm. Tất cả đều là nàng và hắn cả. Bọn họ cười đùa vui vẻ, hạnh phúc. Mỗi một tấm ảnh đều là một mảnh trí nhớ thất lạc của hắn. Mỗi một bức đều là như thế. Hắn không hoài nghi đó là bức ảnh già. Bởi vì số lượng rất là nhiều. Không ai có thể nhàm chán đến mức làm ra loại sự tình này. Mà trọng yếu nhất là bức ảnh chụp hắn hồi tuổi trẻ. Lộ ra thần thái sung sướng. Ngay cả hắn đều rất ít nhìn thấy chính mình như vậy. Hắn không tin không ai có thể thần kỳ như thế. Chụp lại được thần thái của hắn lúc vui sớm hạnh phúc Bắt chỉnh sửa giống y như đúc vậy Cho nên những bức ảnh này là thật Hạ tâm cũng thật sự là con của hắn Mà người nằm ngủ trên giường kia Lại là người hắn từng thật tình yêu thương Thế nhưng hắn hoàn toàn lại không nhớ rõ ràng Tâm của hắn đột nhiên hậm hực khó chịu Làm cho hắn có thở một cách trầm trọng Hắn hoàn toàn không thể có một ngày tưởng tượng rằng Người mình yêu đột nhiên sẽ quên mình thì đau đớn đến như thế nào. Hắn là một đại nam nhân, chỉ từng tượng thôi đã không chịu nổi, càng không nói một nữ sinh 18 tuổi đang mang thai. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net